các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện đời làm vợ. suốt mấy buổi sáng trên bàn làm việc của lương chân Trân đều nhiều thêm một bó hoa tươi. mỗi ngày không giống nhau. hơn nữa đều là loại hoa quý hiếm vận chuyển từ các quốc gia trên thế giới tới như lan hồ điệp, cánh hoa đỏ mọng, tường vi trắng, hoa hồng xanh, hoa forget me not bên bờ sông đa nuối, hoa bách hợp, hoa tulip đỏ rực của Hà Lan khiến cho các đồng nghiệp trong đài truyền hình hâm mộ muốn chết. Mọi người rồi dít suy đoán người tặng hoa nhất định là đại thiếu gia đời thứ hai hoặc là công tử gia tài bạc vạn. Nếu không thì ai có năng lực mỗi ngày thay đổi hoa cỏ quý báu đa dạng như thế này chứ? Hơn nữa đều còn tươi mới, đọc xương. Chào ôi, đây không khỏi quá rêu rao chứ. Mới đến đài vài ngày, liền cố ý khoe khoang nói cho chúng ta biết phía sau cô ta có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu. Đồng nghiệp giáp, kinh miệt hừ hừ. Được rồi, người ta có tư cách cô hâm mộ ghen tị thì có ích gì có thời gian bát quái không bằng nhanh chóng đi cua một phú nhị đại không được sao đồng nghiệp ất nửa đùa nửa thật nói tư cách gì không phải là dáng vẻ thanh cao mê hoặc như hồ ly tinh sao cô không thấy đức hạnh của bùi thụ an sao trước kia cô ta đều nịnh bợ chúng ta bây giờ ngược lại cả ngày đi theo phía sau lương trần trần và lâm tịnh hai con hồ ly tinh không biết bận rộn gì mà chạy ngược chạy xuôi lại không biết rằng người ta chỉ lợi dụng cô ta làm chân chạy mà thôi, còn giống như mừng rỡ gì đó. Ôi, phải nói bậc cửa trong đài chúng ta càng lúc càng thấp, người hay quỷ đều vào được, còn không biết có phải dùng quan hệ gì không. Ít ngày trước, lúc tan việc, tôi còn thấy cô ta lên một chiếc limousine, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng mà tôi có cảm giác mãnh liệt, người đàn ông kia tuyệt đối không giàu thì cũng cao quý. giọng điệu đồng nghiệp bính chanh chua Đồng nghiệp giáp cười lạnh, Này, còn phải đoán, không chừng chính là tình nhân được bao nuôi, gì mà sinh viên còn không biết trình độ học vấn có phải mua được không? Đủ rồi đấy, làm việc đi, có thời gian rảnh rỗi ghen tị người ta còn không bằng tự đề cao năng lực bản thân. Còn về bùi thụ an, người ta lấy việc giúp người khác đầm niềm vui, tâm tư tốt, ban đầu không phải các cô cũng lợi dụng người ta. Quá đáng hơn các cô còn lợi dụng tình cảm của người ta, chẳng lẽ sau khi khiến người ta đau lòng còn muốn cô ấy tiếp tục làm đề tớ cho mấy người à? Lúc trưởng Ban Ninh đi tới, vừa vặn nghe thấy vài đồng nghiệp nói xấu sau lưng người khác, không khỏi tức giận, trách cứ các cô ấy một lần. Trong văn phòng lập tức hoàn toàn yên lặng, mấy nữ phóng viên bắt quái biểu môi không hề lên tiếng nữa. Trưởng Ban Ninh được trong đài công nhận là nữ cường, là phóng viên cao cấp bí mật của kênh giải trí văn nghệ tổng hợp. Chỉ cần cô ấy tự ra tay nắm bắt tin tức, gần như chưa từng thất bại. Lâm Tịnh từ phòng uống nước đi ra, vừa lúc nghe bọn họ nói chuyện một phần đợi sau khi các cô ấy yên tĩnh liền lặng yên không tiếng động trở lại khu vực làm việc của mình cô và lương chân chân vừa vặn làm mặt đối mặt để ly xuống đi đến bên cạnh cô ấy nhỏ giọng nói chân chân rất nhiều người trong đài đoán cô có một bạn trai có tiền đấy trong lòng lương chân chân buồn bã cô biết chức vụ trước mắt của bản thân chỉ là người mới không cẩn thận sẽ dẫn tới chỉ trích không đáng nhất là nơi tràn đầy tinh thần giải trí bắt quái như đài truyền hình. Cô chỉ có thể lưu ý khắp nơi, nhưng đàng cận tư lại cố ý đối ngược với cô. Cô càng muốn khiêm tốn, anh càng không để cho cô khiêm tốn. Ngược lại, đưa cô lên đầu sóng ngọn gió. Tôi nghĩ có thể người tặng hoa đưa sai địa chỉ rồi, tôi không có bạn trai, cũng không biết là ai tặng. Giọng nói của cô rất bình thản, nhưng trong lòng lại chửi rủa người khác. Hả? Không phải cô nói đùa đấy chứ? hoa quý như vậy sao có thể gửi sai địa chỉ hơn nữa người ta lại tặng liên tiếp lâm tịnh không thể tin há to mồm mọi việc đều có khả năng trên đời này không có cái gì là tuyệt đối đương chân chân bĩu môi cười yếu ớt tiếp tục sửa sang tin bài của mình giống như không hề cảm thấy có chất hứng thú nào đối với chuyện này lâm tịnh cảm thấy dáng vẻ của cô ấy chính là không muốn nói nhiều liền trở lại chỗ ngồi Cô đột nhiên cảm thấy Lương Trân Trân còn thần bí khó lường hơn trong tưởng tượng của mình. Mặc dù cô ấy lớn hơn cô một tuổi, nhưng lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện. Có một vẻ tang thương cùng u buồn, không giống với bạn cùng trang lứa, khiến cho cô rất khó hiểu. Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Lương Trân Trân chạy đến tầng trên cùng trên sân thượng gọi điện thoại cho đảng cận tư. Có mấy lời phải nói rõ ràng, còn để mặc như vậy sẽ khiến cho anh ta tiếp tục tặng hoa cho mình. Cô đoán chừng hàng ngày sẽ phải nghe Mấy chuyện linh tinh Thật sự khiến cho người ta không thể nào chịu được rồi Bận rộn cả buổi sáng Đằng cận tư đang định Thời gian buổi trưa ngồi trên ghế chợp mắt một chút Vừa mới nhắm mắt lại Điện thoại di động cá nhân của anh vang lên Thấy tên người gọi hiện lên Tâm tình rõ ràng rất vui vẻ Nai con Thích hoa đó không Lương chân chân hít vào một hơi thật sâu Quả nhiên là người này Một điểm tự hiểu cũng không có Rất quả quyết phủ nhận Không thích Chỉ cần bất cứ vật gì của anh Tất cả đều không thích Xin anh đừng nên lãng phí tiền bạc cùng sức người sức của nữa Thực sự không cần thiết Nhất thời đầu bên kia điện thoại Truyền đến trầm mặc Cô biết anh chắc chắn tức giận Đây cũng chính là hiệu quả mà cô muốn Vốn đã kiệt sức vết thương trồng chất Hai người cần gì phải cứng rắn tiến đến với nhau chứ Đó không phải là khiến cho bản thân mình ngột ngạt sao Cô chỉ muốn có một thời gian bình tĩnh sắp xếp, sửa sang lại suy nghĩ. Em đừng tưởng như vậy là có thể chọc giận anh. Không thể nào, mỗi ngày anh đều muốn đưa hoa tới. Em thích hay không thích, đều không quan hệ gì đến anh, tùy em xử lý. Đằng cận tư mới nghe mấy lời kia, tâm tình quả thật không tốt. Nhưng sau mấy phút tỉnh táo, liền kiềm chế cảm xúc luống cuống. Lê Tử nói rồi, theo đuổi nữ sinh phải kiên nhẫn, thủ đoạn chơi xấu đều phải dùng tới. Hơn nữa, da mặt phải thật dày, chấp nhận bị chửi mắng, đánh đập phải học tập anh ta, đuổi theo duy nhất chính là 3 năm, không tức giận chút nào anh cũng sẽ không đi lãng phí thời gian 3 năm cho bản thân nhiều nhất là 3 tháng đây là giới hạn thấp nhất thật ra anh hy vọng rút ngắn xuống còn 1 phần 3, dĩ nhiên là thời gian càng ngắn càng tốt anh anh nhiều tiền không có chỗ tiêu sao nhiều đứa trẻ vài nơi nghèo khổ không có tiền ăn cơm, không có tiền đi học anh có thời gian rảnh rỗi, đi tặng hoa còn không bằng mang tiền quyên góp cho chúng Lương Trần Trần tức giận nói, "Anh thích tiêu tiền ở trên người em, làm thế anh thấy vui." Sắc mặt đằng Cận Tư tối tăm, trong lòng Nai Con, anh chính là người không có lòng nhân ái sao? Bà nội tin Phật, hàng năm tập đoàn Đế Hào Tư cũng quyên góp một số tiền lớn cho chùa miếu Phật giáo cùng nơi miền núi nghèo khó trong cả nước. Anh vốn chuẩn bị lấy danh nghĩa bà nội lập một quỹ từ thiện, nhưng bà nội không muốn phô trương, chỉ muốn không ai biết đến. Làm một chút chuyện tốt vì xã hội mà thôi Dùng lời bàn hội nói Lúc bản thân ăn không no Mà không ấm Cho dù muốn trợ giúp những đứa bé đáng thương kia Cũng hữu tâm vô lực Bây giờ bản thân có khả năng Lấy tiền dư thừa làm chút chuyện tốt Cũng là việc nên làm Có lẽ đối với bản thân mà nói Mấy ngàn đồng không đáng vào đâu Nhưng đối với đứa trẻ nơi vùng núi mà nói Là vô cùng quan trọng Lương Trần Trần không có biện pháp nào Với cách chơi xấu của anh Vốn định mắng anh Nhưng lập tức nghĩ ra có mắng cũng không tốt Người như thế chính là không có cách nào khơi thông Lương Trần Trần hít vào một hơi thật sâu Vẻ mặt ôn hòa nói Anh yên tâm Về sau tôi sẽ đưa những bó hoa này cho dì quét dọn trong đài chúng tôi Nói cho dì ấy biết Có người thầm mến dì ấy đã lâu Không dám ra mặt thổ lộ Vừa nghĩ ra Này con, em không nên ép anh Đầu điện thoại bên kia đang cận tư cắn răng nghiến lợi Là anh ép buộc tôi trước đấy chứ anh có biết anh làm như vậy đã gây ra cho tôi ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào bây giờ mọi người đều thảo luận âm ý về tôi hoài nghi tôi dựa vào người có tiền giàu có cho rằng tôi tham lam hư vinh cố ý rêu ra khoe khoang mấy chuyện linh tình nó không dứt bên tai anh cũng không nghĩ lại tôi là nhân viên mới được tuyển dụng có thể phách lối như vậy sao cái này tương đương với việc gián tiếp tạo ra kẻ địch cho bản thân đặt mình vào tình huống nguy hiểm bị người khác đố kỵ tính toán nó không chừng ngày nào đó tôi bị người ta đuổi ra rồi đến lúc đó có phải anh sẽ vui không hả Giọng nói lương chân chân, gay gắt. Đằng cận tư nghe xong, chân mày nhíu lại. Anh thật sự không ngờ tới mấy điều nay con nói. Sao anh tặng hoa cho người phụ nữ anh thích, lại có thể dính sáng tới nhiều việc như vậy. Thật sự làm cho anh buồn bực, hoàn toàn mất hết quyền tự do. Anh không biết, anh thực sự không suy tính đến những tình huống ấy. Nếu không, em đổi công việc khác đi. Đài truyền hình không thích hợp với em, chỗ ấy quá nhiều thị phi, không tốt. Anh nói nghiêm túc rốt cuộc người này có hiểu rõ tình huống không vậy? Hoàn toàn không phân biệt rõ trọng điểm. Vấn đề của cô bây giờ không phải là công việc ở đài truyền hình thích hợp hay không, mà là anh đừng tặng hoa nữa. Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi rất thích công việc ở đài truyền hình càng không bởi vì một chút xíu thất bại nho nhỏ mà buông tay. Tôi tự nhận mình làm việc rất quy củ giữ khuôn phép. Còn anh thì sao? Âm thầm tặng cho tôi một quả bom tấn đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió thế này. Nay con, Em cố ý xuyên tạc ý của anh, anh chỉ đơn thuần tặng hoa cho em, cũng không nghĩ tới sẽ dẫn đến một loạt chuyện như vậy, chỉ có thể nói những người đó quá đố kỵ. đang cận tư nhíu mày. Không trách được tứ chi anh phát triển như vậy, thì ra là có chuyện như thế, không nói chuyện cùng anh nữa, tôi phải đi làm, đừng gọi điện lại. lương chân chân bĩu môi, thở phi phò. Gã đàn ông thối tha, rõ ràng chính là lỗi của anh ta. Nghe được từ trong điện thoại, truyền đến tiếng tút tút. Hai chân mày của đằng cận thư nhíu lại thành chữ xuyên, ý nghĩa phía sau của tứ chi phát triển có phải là đầu óc ngu si? nay con có thể mắng anh đầu óc ngu si? Ngón tay siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đáng chết, đây là lần đầu tiên có người dám mắng anh như vậy. Nếu đổi thành người khác, anh đã sớm xuống tay rồi. Cầm điện thoại bàn, bấm số của Nam Cung Thần. Dùng tốc độ nhanh nhất lăn tới đây. Đang mất chút thời gian tốt đẹp gửi tin nhắn, Nam Cung Thần bị cậu chủ gầm lên giận dữ, dọa sợ tới mức phát xun, trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ cậu chủ có cặp thiên lý nhãn, lại có thể biết mình đang làm gì? Anh ta vội vàng để điện thoại di động xuống, đứng dậy tiến về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cậu chủ, ngài tìm tôi. từ ngày mai trở đi, không cần đưa hoa tới đài truyền hình nữa. Trong lòng Nam Cung Thần hơi hồi hộp, Không phải cậu chủ mặc kệ trời mưa, mưa đá rơi xuống hay sấm chớp đùng đùng, vẫn việc kiên trì bền bỉ sao? Sao mất kiên trì được có một tuần đã từ bỏ rồi? Hơn nữa, sắc mặt cậu chủ không được tốt. Nói vậy, chắc lại có liên quan tới lương tiểu thư. Ôi trời ơi, coi như cậu chủ hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi. Nhưng lương tiểu thư cố tình không có ý định dễ dàng tha thứ cho cậu chủ như vậy. Hai người đang chơi trò trốn tìm. Một người tìm, một người trốn. Vâng tôi hiểu rồi. Anh khom lưng gật đầu, chuẩn bị lui ra lại bị gọi lại. Chờ một chút, cậu đi kiểm tra một chút gần đây có tiết mục ca kịch nào biểu diễn ở thành phố C không? Nhanh chóng đưa lên đây cho tôi. đang cận tư như có điều suy nghĩ, chống cằm Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần đầy nghi ngờ, nhưng anh không dám hỏi nhiều. Không hiểu sao đột nhiên cậu chủ lại có hứng thú với ca kịch. Chẳng lẽ đây cũng là hợp ý với Lương Tiểu Thư? Hương Trần Trần vừa mới cúp điện thoại xong, đang chuẩn bị xoay người đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười của đàn ông từ một chỗ nào đó truyền đến. Rõ ràng như vậy, hù dọa cả người cô run rẩy. Ai? Người nào trốn ở kia giả thần giả quỷ? Mau ra đây! Cô tức giận hỏi. Trong lòng cũng dâng lên chút cảnh giác. Nếu nói như vậy, nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của cô bị người trốn ở một nơi bí mật gần đó nghe được rồi. Đáng giận, rất đáng giận rồi lại có loại người không biết vô liêm sỉ đi nghe lén. Tiểu sư muội đừng khẩn trương, không phải tôi cố ý muốn nghe trộm điện thoại của em, tôi tới đây trước, hơn nữa nơi này là thế giới bí mật của tôi. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đi ra từ bên cạnh, rõ ràng đó là Tống Tử Quân, trưởng ban canh thể sự, chạm tay có thể bỏng, cũng là người đàn ông mà Lâm Tịnh luôn thầm mến nhiều năm. Lương Trân Trân kinh ngạc, Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tống Tử Quân ở khoảng cách gần như vậy. Tuy nói đều là đồng nghiệp trong một đài, nhưng dù sao thân phận của người ta cũng không giống mình, cho nên bình thường rất ít có cơ hội gặp mặt. Anh, ý của anh là tôi xâm chiếm địa bàn của anh, quấy giấy anh nghỉ ngơi. Cô có vẻ rối rắm, đang cố gắng hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Tử Quân. Nói thật, cô rất lo lắng cho bản thân, lời nói vừa rồi bị anh ta nghe thấy sẽ gây ra hậu quả gì anh ta sẽ không bán đứng mình có phải sẽ náo loạn ồn ào khắp nơi Tống Tử Quân gật gật đầu khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười có thâm ý khác khiến cho người ta không rõ rốt cuộc anh ta có chủ ý gì nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được ngay từ đầu anh ta sẽ không để ý tới phóng viên nhỏ học việc này lại cố tình để cho anh nghe được nội dung cuộc điện thoại của cô thật sự là trời xuôi đất khiến không thể không thừa nhận Lời nói vừa rồi của cô khiến cho anh ngoài ý muốn. Mấy ngày nay anh nghe được không ít phiên bản đồn đãi về cô. Trong tiềm thức liền kết luận, cô nằm trong hàng ngũ những người phụ nữ tham lam hư vinh, hám tiền. Những thứ hoa lá kia, quá mức rêu rao, phách lối, khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Trên căn bản, nhiều người chỉ từng nghe tên gọi, chứ chưa từng thấy qua. Chứ đừng nói tới giá tiền khiến cho người ta phải chố mắt, không làm cho người ta đố kỵ mới là lạ. Anh vốn không có nhiều hứng thú với mấy chuyện này, ra ngoài xã hội đã lâu, kiến thức tự nhiên rộng rãi cũng luyện thành bản lĩnh bình tĩnh tự nhiên. Anh đã từng thấy mấy nữ sinh cậy quyền cậy thế nhưng không thể trách, lại không ngờ sự thật không phải như lời đồn đãi kia khiến cho anh ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy thú vị không khỏi muốn trêu chọc cô Em nói cũng không sai anh vốn nghỉ ngơi bên trong kết quả bị giọng nói oang oang của em đánh thức, muốn không nghe cũng khó Tống tử quân lười biếng thỏa mãn dựa người ở trên thường. Lương Trần Trần ngạc nhiên há mồm. Cái gì với cái gì chứ? Bí mật của cô bị người ta nghe, ngược lại lại thành lỗi của cô, cuối giày anh ta nghỉ ngơi. Là cô ép buộc anh ta nghe à? Trời đất ơi, người đàn ông này thật là cực phẩm. Trưởng ban Tống, cuối giày anh nghỉ ngơi là lỗi của tôi, nhưng trước đó tôi cũng không biết đây là thế giới bí mật của anh, mà anh lại vừa vặn nghe được nội dung lời nói của tôi. Tất cả đều là vô ý, Công bằng là một trao đổi, anh không nói ra, tôi cũng không nói ra, giữ bí mật lẫn nhau, thế nào? Giọng nói của cô chân thành thân thiện, đôi mắt trong như nước, nhìn thẳng về phía người đàn ông đang dựa vào tường. Cô thật sự không đoán ra suy nghĩ của anh ta, không biết trong hồ lô của anh ta đựng cái gì. Ảc, em tên là Lương Trân Trân à? Anh nhớ cùng tiến vào với em còn có một phóng viên nhỏ, sáng dấp rất đơn thuần. Tống Tử Quân không trả lời câu hỏi của cô Ngược lại cố ý nói sang chuyện khác Ừ Cô ấy tên là Lâm Tịnh Đến từ Đại học M thành phố L Hơn nữa là tiểu sư muội đúng nghĩa Của trưởng ban Tống đấy Hai bên má Lương Trân Trân lộ ra Hai lúng đồng tiền xinh đẹp Cô không hiểu sao Tống Tử Quân lại nói Sang chuyện khác liên quan đến Lâm Tịnh Nhưng mà đã nói tới Cô cũng cần nói giúp như vậy Mắt Tống Tử Quân khép hờ lướt qua mặt Lương Trân Trân vài giây Muốn phát hiện chút gì đó từ trong ánh mắt của cô, lại phát hiện trong mắt hoàn toàn trong veo, sạch sẽ, không chút tạp chất. Xem ra em hiểu rất nhiều về anh, chẳng lẽ em luôn vụng trộm thầm mến anh? Tống tử quân nhíu mày, cười đến đáng ăn đòn. Lương chân chân nhịn cơn kích động đến mức muốn nhảy lên. Vì cái gì mà người đàn ông này còn tự luyến hơn người khác vậy? Cô biết anh ta, biết chút chuyện của anh ta, hoàn toàn là do Lâm Tịnh nói. Bên người còn có một người phụ nữ thầm mến anh ta Ngày ngày chú ý đến bất kỳ hành động gì của anh ta Cô không muốn biết cũng khó khăn Trưởng ban Tống Nếu tôi nhớ không nhầm Anh đã có bạn gái trước Trưởng ban kênh giải trí văn nghệ tổng hợp Trình hiểu nhàn tiểu thư Cùng với anh Được mọi người trong đài công nhận là một đôi tuấn nam mỹ nữ Nếu mà cô ấy nghe được những lời này Tôi có thể thê thảm rồi Khả năng của tôi còn ít Không chịu nổi sự dây vò này đâu Cả ngày sống trên đầu sóng ngọn gió sẽ ép điên người tôi thật sự không chịu nổi đâu. Vẻ mặt cô đau khổ, mặc dù không biết người đàn ông này có chủ ý gì, nhưng cô muốn tỏ rõ lập trường của mình trước, lại nói không phải vừa rồi anh ta cố ý nghe nội dung cuộc điện thoại của mình sao, sao còn nói như vậy. Chẳng lẽ cố ý treo mình chơi? Phải nói rằng Tống Tử Quân luôn được mọi người tăng bốc đã thành quen, cũng có thói quen chung quanh mình có một đám oanh oanh yến yến, mến mộ. Đột nhiên nghe thấy lời nói của Lương chân chân Lòng tự ái phái nam khó tránh khỏi hơi bị hạ xuống, đồng thời mang tới cho anh hứng thú nồng đậm. Nghe nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của cô, người đàn ông ở đầu kia nhất định là công tử có tiền, địa vị cao quý. Ngay cả người đàn ông như vậy mà cô cũng không chịu nể mặt mũi. Thật đúng là người phụ nữ khác biệt, chính là hơi không giống người bình thường. Chuyện hôm nay anh có thể giữ bí mật, nhưng em nợ anh một món nợ ân tình. Anh nhàn nhã vênh váo đứng thẳng lên. Dường như chuẩn bị rời đi Hả? Cái gì? Nét mặt Lương chân chân chỉ có thể dùng vô cùng kinh ngạc để hình dung Rốt cuộc, đầu người này cấu tạo tới cái gì vậy? Rõ ràng là anh ta nghe lén nội dung cuộc điện thoại của cô còn ngược lại uy hiếp cô thiếu một món nợ ân tình của anh ta Quả thật là không có đạo lý Tống Tử Quân nhíu mày nhìn cô Sao? Dường như Lương Tiểu Thư không muốn Em hy vọng anh thông báo bốn phía giúp em à? Được Tôi đồng ý Trong lòng Lương chân chân thầm mắng Đụng phải một tên vô lại Cô có thể có cách gì Chỉ có thể nhận tội Ai bảo cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đài truyền hình cơ chứ Vậy thì một lời đã định Nội dung anh còn chưa nghĩ ra Chờ anh nghĩ kỹ rồi sẽ tìm em Tống tử quân vui vẻ tươi cười đi xuống cầu thang Lúc đi được một nửa Lại quay đầu lại À đúng rồi Anh lát nữa thấy em hẵng xuống thì tốt hơn Miễn cho mọi người thấy chúng ta đồng thời đi xuống Sẽ ngộ nhận chúng ta là bí mật hẹn hò trên đó Đến lúc đó Ngay cả anh nhảy vào sông Hoàng Hà Cũng rửa không sạch Giải thích cho bạn gái cũng không được Phiền phức lắm Đường chân chân thiếu chút nữa Bị anh ta chọc sận đến mức muốn thở không nổi Cái tên vô lại này Chính là kẻ nói năng thận trọng Bình thường trên TV đấy sao Nam trưởng ban lễ độ hướng nội Tống Tử Quân Hoàn toàn không giống như bản thân anh ta Kém quá xa Nhìn bóng lưng anh ta đi càng lúc càng xa, lưng chân chân hận không thể xông lên phía trước mạnh mẽ đạp cho anh ta hai cái, nhè răng nhích miệng mắng anh ta. Nhưng không ngờ, người nọ rất thức thời quay lại, mỉm cười với cô, thu hết động tác nhỏ của cô vào trong mắt. Nụ cười kia khiến cho cô rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt, sự vào tường than thở. Sao đột nhiên, cô có cảm giác muốn bỏ việc thế này? Ông trời chê cô phiền lòng còn chưa đủ nhiều hay sao? Sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, phú định khiêm tốn phải khiêm tốn nhưng lại không thể bắt đầu khiêm tốn sau khi trở lại phòng làm việc lâm tịnh liền lại gần hỏi cô đã đi đâu đôi mắt to xoay chuyển không ngừng trên mặt viết mấy chữ cảm thấy hứng thú to đùng lương chân chân bất đắc dĩ đổ người lên trên ghế dĩ nhiên là cô không thể nói chân tướng sự thật tốt nhất nên vĩnh viễn nát vụn ở trong bụng cô cũng cầu nguyện mình không phải gặp lại tên vô lại này có gặp cũng không cần xuất hiện cùng lúc. Đáng tiếc cô đã nghĩ quá tốt đẹp, cùng làm chung một kênh trong đài truyền hình, nào có đạo lý không tiếp xúc. Hơi buồn bực, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút, kết quả thấy một con rán lớn lấy đi tất cả tâm tình tốt của tôi rồi. Hả? Cô còn sợ rán sao? Khuôn mặt lâm tịnh kinh ngạc. Ừ, lá gan của tôi tương đối nhỏ, tôi đều hơi sợ loại bò sát. Đường chân chân bưng chén nước lên uống một ngụm, Cô là nói thật, chỉ sợ nếu Lâm Tịnh biết cô so sánh bạch mã hoàng tử trong lòng của cô ấy với một con rán, chắc sẽ chém mình mất. ha hà, hà, lần sau thấy rán thì gọi tôi, tôi đảm bảo sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Lâm Tịnh cười ha hà nói. Lương chân chân đang uống nước, thiếu chút nữa thì bị sặc, khẽ mỉm cười với cô ấy, sau đó gật đầu. Hài chỉ, cô hiên tâm, chuyện như vậy cũng hữu tâm vô lực, trừ tìm cô ra, tôi cũng chỉ có thể tìm cô. Hai người trò chuyện một chút, Hoác Đình Hương ra ngoài làm bài phỏng vấn, trở về, phấn khởi chạy tới. Nói cho các cô biết, một tin tức tốt làm phấn chấn lòng người. Tối ngày kia, trong giảp hát lớn tương thượng diễn ra vở nhạc kịch các men là Kim Đồng Ngọc Nữ trong giới nhạc kịch Brandon, Giovanni Norwich cùng với Victoria. Duy Kim tự mình ra trận, đội hình minh tinh còn không chỉ có từng này đâu. Tuyệt đối là một bữa tiệc mãn nhãn sang trọng, không xem thực sự là đáng tiếc nha. Wow! Vé vào cửa bán dễ không? Có phải rất đắt không vậy? Nghe thấy những tên tuổi minh tinh hàng đầu này, tôi liền có cảm giác vé vào cửa chính là ngân phiếu ngàn vàng khó kiếm. Đầu tiên, Lâm Tịnh hưng phấn tột độ. Sau hưng phấn chính là buồn bã. Mặc dù thích, nhưng vé vào cửa quá đắt, tiêu phí không nổi. Làm không tốt vé vào cửa tương đương với tiền một tháng lương của cô. Mua xong cũng chỉ có thể đi ăn không khí rồi. Nhắc tới điểm mấu chốt, Hoắc Đình Hương cũng ngừng công kích. Lắc lắc thẻ phóng viên treo trên cổ Bé tiểu lâm Bé quả nhiên là chọc chúng chỗ đau đó Vé vào cửa lần này không chỉ đắt Mà còn hiếm Ngài nói đã bán rất sớm trước đó Tranh giành mà không còn Hơn nữa còn có một nửa là dự định cho trước rồi Ôi tôi đã nhờ bạn bè hỗ trợ nghĩ biện pháp Cũng không biết có hy vọng không Chỉ có thể chờ tin tức thôi Cảm xúc của Lương Chân Chân Cũng giống như lâm tịnh Từ kích động dần dần chuyển thành buồn bã Đối với loại hình nghệ thuật múa này Là tình yêu duy nhất của cô Trong thời gian học 3 năm Tại Đại học Columbia Trừ việc học mấy môn chuyên ngành của mình Cô còn học thêm môn múa Lúc ở New York đã từng đi xem mấy vở múa lớn Đối với vở nhạc kịch các men Cô vẫn muốn đi xem Kết quả luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ Không ngờ tới Có một cơ hội tốt sẽ xuất hiện Ở ngay trước ngưỡng cửa nhà mình Nhưng cơ hội để cô có được vé Lại rất xa vời Đây thực sự là chuyện rất thương tâm Biết rõ ràng nó gần trong găng tức nhưng lại bị tấm vé vào cửa mỏng manh ngăn cản ở bên ngoài. Trong đầu cô thoáng hiện ra rất nhiều bóng dáng là người có khả năng tương đối lớn lấy được vé vào cửa. Chỉ có điều mình thật sự vì vé vào cửa mà tìm bọn họ sao? Có thể hơi quá không? Cô thực sự không thể bỏ qua thể diện. Trên đường tan việc trở về cô gọi điện thoại cho bạn tốt Zaini. Đây là người duy nhất mà cô có thể mở miệng ra. Zaini Vé với nhạc kịch Carmen vào tối ngày kia, cậu có thể mua được không? Tớ cũng rất muốn đi xem, chỉ nghe nói vé vào cửa rất hiếm, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Cho nên, tớ cũng chỉ có thể hết sức cố gắng thử xem. Dù sao đội ngũ diễn viên đợt này quá lớn, tất cả mọi người đều muốn đi thưởng thức bữa tiệc này, khẳng định vé vào cửa sẽ bị tranh đoạt đến phát điên. Tiết dài ni cũng không dám bảo đảm với bạn tốt. Ừ, tớ hiểu. Đường chân chân gật gật đầu. Giao thiệp của Giai Ni rộng hơn cô Nếu như cô ấy cũng không có cách nào Cô cũng chỉ có thể nghĩ cách khác Chân chân Nếu như tớ không lấy được ở đây Cậu có thể hỏi ba cậu một chút Hoặc là Tiết Giai Ni có ngụ ý Trong nháy mắt Lương chân chân hiểu người bạn tốt không nói tên ra là ai Trầm ngâm một hồi Để nói sau đi Tớ không muốn làm phiền người khác Tiết Giai Ni cũng không nhiều lời Cô biết tính tình của chân chân bướng bỉnh quá mức cùng cứng nhắc không phải trong lúc nhất thời có thể thuyết phục cô ấy may mà cô ấy không coi cô là người ngoài bạn bè chính là tuy hai mà một sau khi cúp điện thoại xong cô đi cục thủy lợi gặp cậu của mình có đôi khi trong nội bộ chính phủ có phát vé vào cửa nói không chừng có thể có hai tấm nhưng kết quả là cậu của cô nói cho cô biết vốn là có nhưng em họ cô muốn đi nói là muốn cùng bạn học đi xem thật sự làm cô buồn chết vội vàng gọi điện thoại cho em họ, muốn nói em ấy đưa lại vé cho mình, còn cam kết mời em ấy ăn một bữa tiệc lớn, các loại áp bức rụ rỗ đều dùng hết, cuối cùng cho rằng thuyết phục được, không ngờ người ta nói một câu. Chị, sao chị không nói sớm một chút, em ra giá cao bán cho bạn học rồi, đủ cho em ra ngoài một chuyến tiêu xài. Tiết dài nì thiếu chút nữa thì bị em ấy làm cho tức chết, vô cùng hào phóng nói. Em bán cho người khác bao nhiêu tiền, chị đưa cho em nhiều gấp đôi. Nhanh đi lấy vé mang trở lại Cô em họ lập tức vui vẻ Được rồi, tuân lệnh Chị chờ em, em lập tức mang vé trở lại Trừ bỏ gấp đôi tiền Chị đáp ứng cho em cái gì đều phải có Được Tiết Gia Ni cắn răng nghiến lợi trả lời Còn nhóc thối, thật sự là giết người không đền mạng mà Quan hạo Lê đang ngồi trên giường chơi game Nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn cô Anh đánh cuộc, vé mua rồi Không trở lại Tiết Gia Ni nhe răng trợn mắt liếc anh ta làm ra vẻ chuẩn bị đánh anh ta vừa đúng lúc em họ gọi điện thoại tới khóc nói chị em thua thiệt lớn bạn học em gạt em nói muốn đi xem cùng bạn trai kết quả cô ấy lại bán qua tay cho người khác tiền gấp đôi em muốn tìm cô ấy đòi bồi thường quả thật chính là một đạo sấm sét lớn vang lên ầm ầm sấm sét đánh tiết giai ni ngoài khét trong sống người trẻ tuổi bây giờ đều có đầu óc kinh doanh quá biết nắm bắt thời cơ hoàn toàn nhường con bé như thế là đủ rồi Không tiếng động thở dài một hơi Ngồi tê đít trên ghế salon Trong đầu tìm cách kiếm được vé Hoặc là người có năng lực mua được vé Sau khi sàng lọc toàn bộ Phát hiện hy vọng rất mong manh Ánh mắt đột nhiên chuyển đến chém giết Người đàn ông của nơi đằng kia Mấy bước đi tới ngồi bên cạnh giường anh ta oán giận nói Đều tại cái miệng ăn mắm ăn muối của anh Chơi tốt trò chơi của anh không được sao Sao phải chen miệng lung tung, đáng ghét Quan hạo lê cũng không tức giận Anh cười híp mắt Bỏ máy chơi game mới nhất trong tay xuống Ôm lấy cái eo thon nhỏ của người phụ nữ mình yêu Thật ra thì suy đoán của anh là có đạo lý Em nghĩ xem Em họ của em có thể bán vé cho người khác Vậy người khác cũng có thể bán vé cho người muốn hơn chứ Tizani suy nghĩ một chút Cảm thấy anh nói có đạo lý Nhưng lại cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng Sao anh lại đoán được vé mua rồi sẽ không hoàn lại nhỡ đâu người ta thật lòng muốn xem Nhưng em có nghĩ tới không Nếu thật lòng muốn xem biểu diễn, người ta sẽ bán vé cho em sao? Chính cô ta thật phất vả dùng giá cao mới mua được. Hơn nữa, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đổi lại là em, em sẽ bỏ sao? Đương nhiên là không. Tiết Giai Ni trả lời không chút do dự. Vậy không là được rồi. Cũng chỉ có hai tình huống này, cũng không nói đến tình huống kia. Vé bán đi nhất định không thu lại được. Quan hạo lê nhún vai tao nhã, bên môi lộ ra nụ cười cưng chiều tiết giai ni nhíu mày chừng mắt liếc anh chút hết tất cả oán giận trên người anh quạ đen dù sao anh cũng không thoát được trách nhiệm ý cười bên môi quan hạo lê càng lớn hơn đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng mình cắn lỗ tai cô nói anh có cách để cho các em đi xem buổi diễn cách gì trong nháy mắt ánh mắt tiết giai ni phát sáng ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm một tên đàn ông không biết giờ phút này cô đã thành một món ăn ngon hợp khẩu vị Tới đây anh nói cho em biết Giọng nói của quan hạo Lê Giống như có chứa ma lực Kêu gọi Tết Gia Ni dựa sát vào trong ngực anh Phụ nữ khi yêu Quả nhiên chậm chạp hơn lúc bình thường nửa nhịp Cũng không lanh lợi Không cẩn thận liền bị chiếm mất cánh môi Bị hôn đến choáng váng đầu óc Cả người không tự chủ được Mềm thành một vũng nước Đổ vào trong ngực anh Mặc cho anh muốn làm gì thì làm Cho đến khi trước ngực bị người ta vốt ve Mới giật mình thấy bản thân hư hỏng Dùng hết sức đẩy anh ra Tức giận nói Anh gạt người, anh nhất định là cố ý lừa dối em Không có Anh nói có cách là anh biết người nào có vé Nhưng anh ta có chịu bán cho em hay không Thì anh không biết Ai a tư Khóe môi quan hạo lê lộ ra một nụ cười phóng túng Tiết dài ni liếc anh một cái Có chút không dám tin tưởng Sao anh ta có thể có vé Chẳng lẽ anh ta còn có năng lực biết trước Quan hạo lê yêu thương vuốt ve gương mặt cô Em phải tin tưởng, một khi người đàn ông nghiêm túc, tuyệt đối không thể khinh thường năng lực, bây giờ A Tư quyết tâm theo đuổi lương chân chân, hơn nữa không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vì cô ấy, cậu ta có thể làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên sẽ tìm ra rất rõ ràng những thứ mà cô ấy yêu thích cùng hứng thú, bất cứ lúc nào cũng làm thật tốt, chuẩn bị thật chu đáo. Nhưng, một khi tạo thành tổn thương, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Giống như một chiếc gương, anh cảm thấy sau khi rơi vỡ, vẫn có thể dính lại hoàn hảo thành dáng vẻ không chút tổn hại sao?" Tesseny hỏi ngược lại, về chuyện đứa bé, cô không thể nói cho Quan Hạo Lê, đây là nỗi đau trong lòng chân chân, trừ khi ngày nào đó cô ấy nghĩ thông suốt tự nói ra, bằng không, cô sẽ tiếp tục giữ kín bí mật này thay cô ấy. "Em nói chuyện 3 năm trước đấy. Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, do A Tư quan tâm lương chân chân quá mức, hơn nữa cũng do tính cách của bản thân cậu ta." khó tránh khỏi khi bị nghe thấy cùng nhìn thấy một vài quan niệm che mờ mất đôi mắt. Nhưng điều này cũng không nói lên cậu ta không yêu cô ấy. Chính là bởi vì quá yêu cho nên mới sự mất đi, cũng trở nên không có lý trí. Quan Hạo Lê rất bình tĩnh phân tích. Trong lòng Thiết Gia Ni thở dài một hơi. Cô cũng biết đạo lý này, nhưng sự thật không chỉ có như vậy. Ngày đó Trân Trân làm hộp cơm tình yêu hết sức phấn khởi đi tìm đằng cận tư, muốn cho anh ta một kinh ngạc cũng muốn nói cho anh ta biết chuyện bé cưng. Kết quả lại bị anh ta hiểu lầm, bị anh ta sỉ nhục, còn bị anh ta đuổi ra khỏi phòng làm việc. Điều này giống như cho chân chân một kích chí mạng, khiến cho trong nháy mắt cô té ngã từ trên thiên đường xuống địa ngục, tranh lệch quá lớn. Thảm nhất chính là cô ấy mất hồn mất vía, đi tới đầu đường còn bị tai nạn xe cộ. Nếu như không phải thị trưởng quý kịp thời chạy đến, nó không chừng đã một xác hai mạng, Đối với người phụ nữ mà nói đây là đau đớn cực hạn rồi sao có thể dễ dàng quên đi? Nhưng những điều này cô không thể nói chỉ trách tiện nhân thẩm quân nhã cùng tên khốn kiếp Diệp Thành Huân kia tạo nghiệt nếu như không phải bọn chúng cố ý hãm hại con gái nuôi xinh đẹp của cô bây giờ cũng sắp 3 tuổi rồi Ôi! Nói cách khác nếu như Lương chân chân thấy A Tư cùng người phụ nữ khác trần trụi nằm ở trên giường hơn nữa lúc có điện qua lại là người phụ nữ kia nhận hơn nữa Nói với cô ấy mấy lời mập mờ không rõ ràng Em cảm thấy lương chân chân sẽ như thế nào Cô ấy còn có thể có lý trí Tin tưởng tất cả đều là giả sao Có thể tin a tư bị người khác hãm hại không Nghe nói như vậy tiết Giai Ni không vui Giọng nói lạnh lùng Tình huống của đàn ông và phụ nữ không thể vơ đũa cả nắm Theo như lời anh nói Đàn ông có thể trắng trợn lạc lối hả Lý do sai đường chính là bị người khác hãm hại Quan hạo Lê rất oan uổng Méo sạch miệng Ni Ni Em cố ý xuyên tạc lời của anh Anh chỉ là ví dụ Không phải nói tình huống như vậy đều là bị hãm hại Nhưng a tư, Anh có thể lấy nhân cách ra bảo đảm Trừ lương chân chân Cậu ta không có bất kỳ một người phụ nữ nào khác Khả năng cả đời này cũng sẽ không có Cậu ta là người rất cố chấp Một khi đã nhận định chuyện gì thì chính là cả đời Vậy còn anh Thiết gia Ni theo dõi ánh mắt của anh Giọng điệu rất nghiêm túc Anh quan hạo lê gãi gãi đầu Em cũng biết anh vốn là người ham chơi Cho nên cuộc sống riêng hơi loạn Chuyện sau này anh thật sự không có cách tạo ra cam kết vào bây giờ Nhưng sẽ cố gắng đối xử tốt nhất với em Anh không ngờ Tiết Giai Ni lại chuyển đề tài đến trên người anh nhanh như vậy Hỏi vấn đề cũng khiến cho anh phản ứng không kịp Trong lòng không khỏi hơi khinh bỉ mình Uổng công bình thường anh vẫn còn tự xưng là đại tình thánh Ngay cả một cô nhóc cũng không giải quyết được Nhưng điều này cũng không thể trách anh Trời đã nhiều năm như vậy, đột nhiên không có điều gì báo trước đi yêu một người phụ nữ. Khi anh còn chưa kịp thời suy nghĩ rõ ràng, hiểu rõ tất cả mọi chuyện, đã bị Tiết Giai Ni hỏi cho rối bời. Đối với tương lai, anh thật sự còn chưa nghĩ đến cảm giác quá mức xa vời. Hơn nữa, chuyện nhà còn rất nhiều, rất phiền toái. Tạm thời anh không xác định tính toán chuyện kết hôn, cho nên không dám đưa ra cam kết tỏa đời đó. Những lời này, Tiết Giai Ni nghe vào trong lòng không mang đến chấn động gì đặc biệt lớn, có chút không giống như cô dự đoán, dường như rất tùy ý, không chạm đến đáy lòng cô. Không biết vì sao, đột nhiên đáy lòng cô bốc lên vị chua đậm đặc. Thì ra, mọi người đều ích kỷ. Một khi yêu, sẽ nghĩ anh ta chỉ thuộc về mình, không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Em về đây, có chuyện gì anh đi tìm cô y tá đi. Tiết Giai Ni đứng dậy, cầm giỏ rồi đi ra ngoài. Cô cũng cần tỉnh táo một chút, Suy nghĩ kỹ quan hệ giữa hai người Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi Kiểu nhân tố thời gian luôn đi kèm với cô không xác định Khiến cô sợ hãi Ừ Trên đường nhớ chú ý an toàn Quan hạo lê không giữ cô Bởi vì trong đầu anh cũng rất loạn Nếu như ép buộc cô lưu lại Hiệu quả sợ rằng hoàn toàn ngược lại Còn không bằng cho nhau chút không gian Để cả hai bình tĩnh lại Lúc xoay người Trong lòng Tiết Giai Ni dâng lên chút chua sót Anh ta không giữ mình lại chẳng lẽ trong lòng của anh ta chưa từng nghĩ tới sau này sao hay là nói chỉ là vui đùa một chút mà thôi đêm nay hai người đều thức trắng đêm khó ngủ trong lòng rối bỏng bong Lương chân chân đợi một ngày cũng không thấy tin tức của bạn tốt không khỏi hơi kỳ quái trong lòng xem ra không có hy vọng gì rồi nhưng theo lý thuyết thì Ni nên gọi điện thoại lại cho cô chứ nhỉ suy nghĩ một chút có lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi han tình hình Vừa mới chuẩn bị lật tay, nó đã liền vang lên. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Nhìn tên người gọi tới trên điện thoại, tâm tình cô giống như xuống dốc không phanh, thật sự không muốn nhận. Nhưng nó cứ cố tình vang lên không ngừng, giống như bùa đoạt mệnh. Hết cách rồi, cô chỉ có thể nhấn nút nghe. Anh có thể có chút tự mình hiểu lấy không? Không phải không có việc gì cũng gọi điện đến đây quấy nhiễu tôi có được không? Cẩn thận tôi đi kiện anh đấy. Cô tức giận đùng đùng Mắng một mạch Đầu điện thoại bên kia dừng lại 2 giây Anh cho là em rất muốn Vé vào cửa buổi biểu diễn tối mai Xem ra em một chút cũng không cần Vậy thì anh chỉ có thể vứt đi thôi Lòng lương trên chân hơi hồi hộp Lời này của anh là có ý gì Chẳng lẽ anh có vé vào cửa buổi biểu diễn nhạc kịch Carmen tối mai Quan trọng nhất là Sao anh lại biết là mình muốn Chờ một chút Anh có ý gì Nghe không hiểu sao Mà anh nhớ có vài lời thế này Lời hữu ích không nói hai lần Cho nên anh không muốn lặp lại Giọng nói của đàn cận tư rất lạnh nhạt Anh chính là muốn cố ý Treo ngược hứng thú của nai con Hiểu rõ yêu thích và hứng thú của cô Sau đó nắm giữ thật chặt Như vậy có thể gia tăng cơ hội Sống chung của hai người Xúc tiến tình cảm Anh đang uy hiếp tôi Lương chân chân hầm hừ rổng môi Đàn ông thối Anh ta cố ý gọi điện thoại tới đây, khoe khoang à? Có vé thì rất giỏi sao? Nhà tư bản cực kỳ độc ác, thật quá đáng. Anh uy hiếp em làm gì? Anh chỉ trần thuật sự việc thôi. Phải biết rằng bây giờ trên thị trường, ngay cả bóng dáng của vé vào cửa cũng không nhìn thấy rồi. Đừng nói là vung tiền như rác, chính là ngàn vàng cũng chưa chắc mua được. Ôi, đáng tiếc cho tầm vé khách quý VIP này cũng không được người ta coi là quý hiếm. Xem ra, số mệnh của nó chính là trở về thùng rác. Đoàn cận tư cố ý dùng giọng điệu than thở nói Anh Lương Trần Trần bị lời nói thở ơ của anh làm cho tức giận đến mức phổi muốn nổ tung Cô vì vé vào cửa mà rồi dĩ 2 ngày rồi nhưng anh có vé lại muốn ném vào thùng rác Thật quá đáng Chỉ có điều xét theo góc độ khác anh có vé chính là có hy vọng nhưng mà làm thế nào để có vé tới tay đây Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho cô nói không chừng còn bắt cô làm một vài yêu cầu vô lễ Thời gian của anh rất quý giá, chưa tới 5 phút nữa lại có một hội nghị quan trọng, cho nên anh chỉ cho em 3 giây, muốn hay không muốn. Nếu không muốn, anh liền xé bỏ ném vào trong thùng rác. dù sao anh giữ lại cũng vô dụng. Giọng nói của đằng cận tư trầm thấp tả mị. anh biết nai con yêu tha thiết ca múa bao nhiêu, cũng biết mức độ yêu thích có bao sâu đậm đối với nhạc kịch gì đó của cô. Khó gặp được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là cô muốn nhìn đã mắt rồi, giống như một fan bóng đá vậy. Đúng lúc gặp giải thi đấu Euro đặc sắc Tất nhiên ước gì mình được đến tận nơi thưởng thức Nếu đây chỉ là một buổi biểu diễn Nhạc kịch bình thường Lương Trần Trần cũng liền thôi đi Cần gì phải ăn nói khép nét với cái người đáng ghét này Nhưng mà buổi nhạc kịch Carmen tối mai Tuyệt đối là ngàn năm một thuở đấy Những nghệ sĩ tham gia buổi biểu diễn Đều là người cô vô cùng yêu thích Hơn nữa cô vẫn rất yêu thích Carmen hào phóng Là hình tượng không bị gò bó Mà đầy sức quyến rũ thần bí Điệu múa bài hát Tây Ban Nha trong đó, giai điệu nhiệt tình mà thêm vài phần hoang dã, khắc họa vô cùng rõ nét tính cách thẳng thắn cùng mạnh mẽ của các men. Muốn Cô gần như cắn răng nghiến lợi mà nói. Vì cô yêu thích nhạc kịch, cô hoàn toàn bị bất cứ giá nào. Đang cận tư ở đầu điện thoại bên kia, khóe miệng nhách nhẹ, cong lên chút đường cong nhộn nhạo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, nai con rất mê mẩn những thứ kia. Xem ra sau này, còn phải bắt tay vào làm từ nhiều hướng. Anh chắc chắn nắm bắt được trái tim ngay con lần nữa. Được, 7 giờ tối mai, gặp nhau ở cửa nhà hát lớn. Sau khi nói xong, anh không đợi Lương chân chân trả lời, liền cúp máy luôn. Ngay sau đó phân phó Nam Cung Thần chuẩn bị bắt đầu hội nghị. Lúc này vẻ mặt của anh vẫn rất vui vẻ, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, khiến cho tim gan cả đám nhân viên cao cấp của công ty run sợ. Không hiểu hôm nay sao boss lớn sướng tuồng gì. Ít ngày trước còn là mây đen răng đầy, khi áp siêu thấp, hôm nay lại chuyển quang đãng trong nháy mắt, làm cho người ta không biết đường nào mà thích ứng. Trong lòng Nam Cung Thần suy đoán nhất định chuyện này có liên quan đến Lương Tiểu Thư. Bỗng nhiên, anh vô cùng nhớ nhung mấy ngày hạnh phúc mỹ mãn giữa cậu chủ và Lương Tiểu Thư ba năm trước. Lúc đó, tâm tình cậu chủ vô cùng tốt, ngay cả anh cũng nhẹ nhõm thoải mái đi nhiều. Sau giờ làm việc, mọi người ngồi chung một chỗ uống rượu. Thỉnh thoảng anh còn dám mở miệng nói vài câu đùa dỡn. Nhưng kể từ sau khi Lương Tiểu Thư rời đi, từ đó sắc mặt cậu chủ đầy mây đen dày đặc. Mây đen cuồn cuộn, rất hiếm khi nhìn thấy quang đãng Thế cho nên anh cũng phải đẩy tinh thần lên 12 phần, làm việc cẩn thận mọi chỗ. Anh chỉ sợ đột nhiên mặt rồng nổi dậy đầy bản thân mình đi biên cương. Ôi! Tổng hợp lại một loạt nguyên nhân trên, trong lòng anh rất hy vọng cậu chủ và Lương Tiểu Thư có thể tốt như lúc ban đầu. Như vậy áp lực của anh cũng giảm bớt đi một nửa A-di-đà-phật Này, này Lương Trân Trân kêu hai tiếng vào điện thoại Nhưng phát hiện là vô ích Chỉ còn lại tiếng tút tút Trong lòng oán hận đến mức muốn đánh cho anh vài quyền Bảy giờ tối mai gặp lại tại cửa nhà hát lớn Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì Hôm nay mang vé cho mình luôn không được sao Hơn nữa anh lại có thể không vì vậy mà ép buộc mình làm chuyện gì Một loạt vấn đề quẩn quanh cô, cho tới khi có người đi tới bên cạnh mà cô cũng không biết. Trần trần, cô đang nghĩ gì vậy? Lâm tịnh vô vỗ cánh tay cô, cô bị sợ đến mức run run, thấy rõ ràng người đi đến thì ôm ngực giận dữ mắng. Nhóc tịnh, cô cứ không tiếng động đi tới đây, chính là muốn hù chết tôi à? Có biết dọa người như vậy chính là hù chết người không? Tôi đâu có âm thầm, chỉ trách cô nghĩ đến chuyện gì quá mê mẩn thôi, hắc hắc. Không phải là đang len lén gọi điện thoại cho tình nhân đấy chứ Sau khi cúp điện thoại Còn chưa đã ngứa Lương Trần Trần nói xấu ở trong lòng Suy nghĩ của cô nhóc này Thật sự là có thể một bước nhảy Vẫn chưa thỏa mãn Là từ có nghĩa rất rộng Mồ hôi đổ như thác rồi Tôi quyết định sẽ thỏa mãn một chút tưởng tượng của cô Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của một tên quỷ chán ghét Trong lòng đang suy nghĩ lần sau Phải chửi anh ta như thế nào Hả? Thật sao? Thật ra thì tôi cảm thấy người đàn ông này rất thông minh. Anh ta đang từ từ xâm nhập vào đáy lòng cô. Cô ý dùng ngôn ngữ kích thích cô, chọc giận cô, khiến cho cô chán ghét anh ta. Nhưng quàng mình chính đại chán ghét anh ta thì cô lại cảm thấy không đành lòng, muốn phản kích lại anh ta. Cứ như vậy, hai người sẽ cùng xuất hiện nhiều hơn. Khó tránh khỏi sẽ xung đột sẽ nảy sinh cảm tình. Hơn nữa, tôi xem nét mặt của cô không giống như thật sự ghét bỏ anh ta đâu. Lâm Tịnh cười hề hề như tên trộm. Lương Trân Trân hơi bất đắc sĩ nhìn cô, nâng chán. Tôi sẽ đề nghị với trưởng đại để cho anh ta mở một chuyên mục cho cô. Lâm Tịnh ngạc nhiên. Chuyên mục gì? Chuyên mục chuyên gia chuyên nghiệp cố vấn tình cảm tâm lý. Cô nhóc, tôi rất coi trọng cô. Vẻ mặt Lương Trân Trân nghiêm chỉnh vỗ vỗ bả vai cô ấy, sau đó đi đến phòng làm việc, để lại Lâm Tịnh đang ngỡ ngàng. Chân Trân, tôi biết cô chỉ cố ý giễu cợt người ta thôi. Chờ tôi một chút đi, đi nhanh vậy làm cái gì? Sau khi Lâm Tịnh kịp phản ứng vội vàng chạy theo. Lúc Lương chân chân đi đến khúc quanh, vừa định quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tịnh, không để phòng va chạm cùng một người đối diện. Cô bịt mũi trợn mắt liếc nhìn người đi tới. Anh đi, cũng không nhìn đường sao, mấy chữ cuối chỉ dám nuốt ngay vào cổ họng. Tống Tử Quân lạnh nhạt nhíu mày, là cô đụng tôi trước, nào có ai vừa đi đường lại còn quay đầu lại không đụng vào tường đã coi như cô may mắn. Anh, nói chuyện không thể dễ nghe một chút sao? Lương Trân Trân cắn môi, nói từng chữ một. Lúc trước không biết anh ta, còn cảm thấy anh ta là một người đàn ông biết kiểm chế, có chiều sâu. Sau khi biết rồi, mới phát hiện anh ta là người vô đại, tự luyến siêu cấp. Tôi nói đều là sự thật, tốt bụng lại cho là lòng lang dạ thú. Còn nữa... Anh ta đột nhiên nghiêng người, lại gần bên tai Lương Trân Trân, sử dụng giọng nói trầm thấp cuốn hút như lúc dẫn chương trình bình thường, nói: "Dường như ánh mắt nhìn tôi của đồng nghiệp phía sau cô không được thân thiện, không phải cô ấy có thủ án gì với cô chứ?" Trong lòng Lương Trân Trân thầm nghĩ, không ổn rồi, chắc chắn là Lâm Tịnh hiểu nhầm gì đó, đều do kẻ vô lại này, ngay sau đó không vui chừng mắt, liếc nhìn anh ta. Tống Tử Quân lơ đễnh nhún nhún vai, tôi cười dạng rỡ đi qua bên cạnh cô, đến lúc đi đến bên cạnh Lâm Tịnh còn cười híp mắt Chào hỏi với người ta Tôi nhớ cô rồi Lâm Tịnh, tiểu sư muội cùng trường với tôi Sau khi nói xong Còn đá lông nheo với người phụ nữ Còn đang sững sờ đứng đó Hai tay nhét túi, phóng khoáng rời đi Lương chân chân nắm chặt tay Ở trong lòng Cái tên vô lại này Thật sự quá cực phẩm rồi Rõ ràng là mình nói cho anh ta biết chuyện này Anh ta lại có thể trắng trợn quyên rũ Lâm Tịnh Trước mặt mình như thế Nhưng cô vẫn không thể nói sự thật cho Lâm Tịnh biết Bởi vì cô đã đồng ý sẽ giữ bí mật chuyện ngày hôm đó hơn nữa nói ra chỉ sợ sẽ khiến cho Lâm Tịnh hiểu lầm thêm thật sự khiến người ta căm tức Trời ạ trưởng ban tống lại có thể gọi tôi là Tiểu Sư muội anh ấy còn nhớ tôi Lâm Tịnh hoàn toàn kích động rồi cặp mắt bắt đầu tỏa ra ánh sao màu hồng phấn Tiểu Trịnh chẳng lẽ cô không cảm thấy anh ta không phù hợp với hình tượng trong lòng cô sao Lương Chân Chân rất muốn thức tỉnh cô ấy loại đàn ông này thật sự không thích hợp với cô ấy Ở trong cảm nhận của tôi hình tượng anh ấy là số một nhưng trải qua chốc lát vừa rồi trong khoảnh khắc đã trở nên đầy đặn hơn càng làm cho tôi thêm mê muội hơn trước kia Lâm Tịnh khép hai tay làm ra dáng vẻ háo sắc Đường chân chân hoàn toàn bị cô ấy đánh bại thở dài chuẩn bị trở về phòng làm việc kết quả lại bị Lâm Tịnh kéo lại vẻ mặt thành khẩn hỏi Chân chân cô nói thật cho tôi biết Đồ quỷ sứ đáng ghét mà cô nói vừa nãy có phải là Tống Sư Huynh không? Không phải, cô yên tâm tôi không có hứng thú với Tống Sư Huynh anh ta không phải là kiểu người mà tôi thích Trong lòng Lương Trân Trân cảm thán cô nàng này hoàn toàn bị tẩu hỏa nhập ma rồi, hoàn toàn không thể quay lại Cô không gạt tôi đấy chứ Lâm Tịnh không yên lòng, hỏi lại một lần nữa Tôi thề tên quỷ đáng ghét kia là người khác Lương Trân Trân chân thành, nghiêm túc nói mà lúc này đảng cận thư đang ký hợp đồng cùng khách hàng không ngờ hắt gì sờ sờ lỗ mũi trong nháy mắt trong đầu nhớ tới một cô gái bé nhỏ đáng yêu từ nay đến bảy giờ tối mai còn đến mười mấy tiếng anh phát hiện ra thời gian trôi qua thật chậm ừm tôi tin tưởng cô mây đen trên mặt lâm tịnh tản ra trong nháy mắt tâm tình tốt đẹp trong lòng lương chân chân thầm nghĩ xem ra sau này vẫn nên giữ khoảng cách với tống vô lại thì tốt hơn chỉ riêng lâm tịnh đã đủ để cho cô đối phó rồi nhớ đầu bị đồng nghiệp khác có lòng nhìn thấy lại tuyên truyền thêm điều này thật sự khiến cho cô có nhảy vào sông hoàng hà cũng rửa không sạch cho nên vẫn chú ý một chút mới tốt lúc ăn cơm tiết giai ni gọi điện thoại đến chân chân tớ đã hỏi rất nhiều người nhưng mà không mua được vé lần này thực sự là có tiền cũng không mua được ừ thật ra tớ cũng đoán được kết quả này không sao Vừa rồi có một tên khốn kiếp gọi điện thoại cho tớ. Anh ta nói anh ta có vé, còn là vé khách quý vít. Câu nói xem có phải khiến cho người ta tức giận không? lương chân chân bắt đầu kể nỗi khổ tâm với bạn tốt. Ôi, xã hội bây giờ chỉ cần có tiền có quyền có thế thì tất cả đều thông suốt không đáng ngại. Đúng rồi, anh ta không bởi vậy mà cầu xin cậu làm gì chứ? Mặc dù tối hôm qua Tết Giài Ni biết chuyện đằng cận tư có vé, nhưng cô phải tỏ vẻ làm như không biết. Chuyện tình cảm Phải để bản thân hai người tự giải quyết Người khác không có quyền đi can thiệp Không có Đây cũng là điều tớ kỳ quái Anh ta nói 7 giờ tối mai gặp ở cửa nhà hát lớn Chẳng lẽ tới đó sẽ có yêu cầu vô lễ gì đó Ờ Trước mặt mọi người Chắc sẽ không đâu Hôm nay rõ ràng Tiết Gia Ni không có tâm trạng Kể từ tối hôm qua Sau khi rời khỏi bệnh viện Cô liền không đi đâu Làm tổ ở nhà một ngày Người nào đó gọi điện thoại cho cô Cô chỉ tùy tiện nói vài câu cho có lệ rồi cúp máy. Tâm tình thực sự là không tốt. Lương Trần Trần đã nhận ra bạn tốt đang không yên lòng. Ân cần hỏi han Zaini, cậu làm sao vậy? Quan hạo lê khi dễ cậu sao? Đầu điện thoại bên kia chầm mặc mấy giây. Tiết Zaini liền nói toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua cho bạn tốt. Dĩ nhiên, bỏ bất đoạn thảo luận về chân Trần cùng đằng cận tư chỉ nói tới chính cô. chân Trần Người phụ nữ một khi yêu liền dễ dàng trở nên lo được lo mất, hy vọng có thể được quan tâm, hy vọng mình là duy nhất của anh ta, càng hy vọng có thể có một tương lai bảo đảm. Cậu nói có phải tớ đang nghĩ quá nhiều không? Không có, suy nghĩ của cậu rất bình thường. Chúng ta đã không còn là cô gái nhỏ 18-19 tuổi, vốn không thể chơi cái gọi là trò chơi tình yêu. Dĩ nhiên, hy vọng có thể gặp được một người thật lòng thương mình, yêu mình, là người đàn ông của cả đời mình giọng lương chân chân bình thản đối với tương lai của mình cô giống như không nhìn thấy rõ gặp gỡ một người đàn ông thật sự khó khăn như vậy sao ừ tớ hiểu có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt tớ biết nên làm như thế nào chúng ta đều phải thật hạnh phúc tiết giai ni khàn từng tiếng âm điệu chậm rãi du dương vừa tự nhủ cũng là nói với bạn tốt buổi tối lương chân chân ở trên giường lật qua lật lại Trong đầu giống như chiếu bộ phim chuyện trước đây giữa cô và người nào đó, có vui vẻ, có khổ sở, đan xen lẫn nhau. Nghĩ đến tối mai gặp mặt anh ta, mối quan hệ thật sự hỗn loạn, lộn xộn, sao lại giống như không đứt. Thời gian thoáng một cái rất nhanh đã đến chiều hôm sau, đường chân chân nhìn điện thoại di động một chút, 5 giờ, còn nửa giờ nữa là tan tầm. Kỹ tới việc đợi tới 7 giờ xem diễn nhạc kịch, tâm tình của cô vẫn có chút kích động nho nhỏ. Nhưng khiến cho cô buồn bực nhất chính là cả ngày đàng cận tư lại có thể không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô. Yên tĩnh khiến cho cô có cảm giác. Không phải là mình nghĩ nhầm đấy chứ. Cô muốn chứng thực lại với anh một chút. Có phải anh thả bom cô không? Chân chân, tiểu tịnh, lúc tan tầm các cô có việc gì không? Mấy người chúng ta đi karaoke chứ. Dù sao, không xem được buổi nhạc kịch tối nay, phải tìm cho mình một chỗ khác để vui chơi chứ. Chủ nhật ngày mai có thể tha hồ chơi đùa. Hoác Đỉnh Hương đột nhiên bu lại, cười hì hì nói. Được, đã lâu rồi tôi không đi karaoke, vừa dịp tối nay buông lỏng một chút, sau đó ngày mai ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Lâm Tịnh lập tức đưa tay tán thành, cười đến giống như một đoá hoa. Ngại quá, tối nay tôi có việc không đi được rồi, nếu không để ngày khác tôi mời mọi người. vẻ mặt Lương Trân Trân có lỗi, đối với việc đợi đi xem nhạc kịch, cô nghĩ không nên đi rêu rao khắp nơi. Song gió tặng hoa vừa mới chìm xuống Cô không muốn lại có bất kỳ chỉ trích gì Mọi việc khiêm tốn một chút Luôn không sai Có việc Chắc không phải có hẹn hò với bạn trai đấy chứ Hoác Đình Hương cười đến mập mờ Mắt to tròn chuyển quanh Dường như rất hứng thú với chuyện này Đường chân chân sợ nhất Chính là cô ta sôi nổi tám chuyện Vô cùng vô tận để tiêu khiển Một khi bị cô ta để mắt tới Chính là vô cùng khó để thoát khỏi Hơn nữa nói không chừng ngay cả một chút xíu chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng bị cô ta bắt được chui. Không đâu, hẹn gặp bạn thân ăn cơm buổi tối. Bình thường, mọi người bận rộn làm việc, khó có được chủ nhật để gặp mặt. Cô chỉ có thể nói lời nói dối có ý tốt. À, như vậy hả? Vậy tôi chỉ có thể trở về chơi kiếm hiệp tình duyên của tôi rồi. Ngày không có đàn ông, quả nhiên, không thú vị. Tôi phải hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ tôi để cho bà nhanh chóng thu xếp cho tôi đi xem mắt. Ôi! bà đây căm hận lấy chồng hoắc đình hương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ba người cứ vừa đi vừa nói vừa dọn dẹp đồ chuẩn bị tan tầm như vậy bởi vì không ở chung một khu nên tại bến xe buýt chia ra lúc chờ xe lương chân chân nhận được điện thoại của thẩm bắc sinh bảo chủ nhật ngày mai muốn cô về nhà ăn cơm tối trong lòng lương chân chân hiểu rõ ràng có một số việc cuối cùng cũng không tránh khỏi sâu trong lòng cô đã dần dần đón nhận người cha này Chỉ có điều trở về căn nhà kia, cô vẫn cảm thấy là lạ, rất khó chịu. Suy nghĩ một chút, sớm muộn cũng sẽ có ngày như vậy, trốn được mùng một cũng không tránh được đêm rằm. Vâng, được ạ. Câu trả lời của cô khiến cho thầm bác sinh vui vẻ không thôi. Mong đợi nhiều năm như vậy, cô con gái nhỏ cuối cùng cũng đồng ý về nhà. Dĩ nhiên là trong lòng kích động không dứt. bữa tối ngày mai nhất định phải vui vẻ, hòa thuận. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 68 tòa nhà cao ốc tập đoàn Đế Hảo Tư Đảng Cận Tư khoai chân múa tay ký một văn kiện cuối cùng khép tài liệu lại lấy hai tờ vé khách quý vip trong ngăn bản ra đứng dậy đi ra ngoài Nam Cung lái xe tới nhà hát lớn Vâng Nam Cung Thần lập tức đuổi theo Cậu chủ cậu còn chưa ăn tối Đi trước rồi nói tối nay có phải bên trong nhà hát lớn sẽ đông nghẹt người Đảng Cận Tư nhíu mày hỏi ờ vâng khả năng tương đối lớn cần dọn dẹp thích hợp sao nam cung thần biết cậu chủ luôn không thích nơi quá náo nhiệt cũng giống như ba năm trước đây khi cậu chủ và lương tiểu thư hẹn đi xem phim đều hưởng thụ phòng vip riêng không cần đằng cận tư vuốt vuốt chân mày anh biết nai con không thích cố ý nếu không anh sẽ đặt bao hết đặc biệt biểu diễn vì cô đáng tiếc anh không thể làm vậy nam cung thần không nói gì nữa. Cậu chủ vì lương tiểu thư Cái gì cũng bỏ ra Ông trời phù hộ Người có tình sẽ thành thân thuộc đi Cửa nhà hát lớn Lương chân chân ôm hộp bỏng ngô lớn ở đó đứng ăn Ngước đầu nhìn xung quanh Tên đàn ông khốn kiếp Sẽ không bỏ bom cô đấy chứ Sao mà giờ còn chưa tới Cô gửi một tin nhắn qua Chẳng lẽ anh quên mất ngày hôm qua đã nói gì à Liền có trả lời lại rất nhanh Thì ra nai con đã không kịp chờ đợi Muốn gặp anh à Ngoan, trên đường hơi kẹt xe, nhiều nhất 10 phút nữa anh tới nơi. Không biết xấu hổ, người nào không kịp chờ đợi muốn gặp anh chứ. Tôi lo lắng anh tới chậm làm trễ thời gian biểu diễn, đồ tự luyến. Lương Trân Trân thầm nét xấu trong lòng, hàm răng dùng sức, cắn bỏng ngô, coi nó là đối tượng hả giận. Mắt thấy 10 phút đã qua, Lương Trân Trân vẫn không thấy bóng dáng của tên đàn ông nào đó. Cô đã ăn xong một hộp bỏng ngô rồi, không ăn cơm chiều chính là đói định đi tới siêu thị nhỏ bên cạnh mua gì đó lấp đầy bụng vừa đi qua liền nhìn, nhìn liếc thấy hai bóng người quen thuộc tống tử quân cùng trình hiểu nhàn hai người đó tay trong tay thân mật đi tới bên này rất dễ nhận thấy là cũng tới đây mua đồ ăn vẻ mặt lương chân chân đau khổ âm thầm lẩm bẩm một câu oan xa ngõ hẹp sau đó cô khẽ nghiêng người qua để cho dòng người che chắn cho mình nhưng cố tình vừa vặn lại chính là đằng cận tư xuất hiện Cho nên tình thế trước mắt cô rất bất lợi, nếu như cô cứ đứng bất động như vậy, để Đàng cận tư tới đây gọi cô, dĩ nhiên sẽ bị Tống Tử Quân, tên vô lại đó phát hiện. Đến lúc đó, anh ta bắt được nhược điểm của mình rồi. Không được, tuyệt đối không được. Đầu tiên, cô phải né tránh bọn họ mới được, chờ sau khi bọn họ đi thì đi vào. Ngay sau đó, chen vào giữa dòng người, bước nhanh về phía Đàng cận tư, không nói lời nào, liền cầm cánh tay anh, kéo đến bên trong một con hẻm nhỏ. Có thể do đi quá nhanh Tim của cô vẫn nhảy loạn Đập thình thịch Không hề để ý tới Mình còn cầm tay một người đàn ông Càng xem nhẹ khoảng cách giữa hai người lúc này nai con Thì ra em nhiệt tình như vậy Vội vã kéo anh đến hẻm nhỏ không người như thế này Không phải là muốn Mặc dù đằng cận tư không hiểu Nhưng anh rất thích được cô cầm tay Càng vui mừng khi gần cô như thế suýt nữa cắn lỗ tai cô mà nói Toàn bộ hô hấp nóng rực Gần như phả lên tai cô giọng nói mê hoặc đến cực điểm. Lương Trần Trần lập tức kịp phản ứng, vội vàng hất tay của anh ra, lui về phía sau hai bước, nhìn anh chằm chằm, không cho nói lung tung. Đằng cận thư hết sức phối hợp liếc nhìn chung quanh, giọng nói lười biếng tự nhiên. Chẳng lẽ anh nói sai sao? Ừm, em nhìn thử xem. Anh vừa nói, ánh mắt liền liếc sang chỗ sâu trong hẻm, vừa đúng chỗ có một cặp đôi đang đóng cảnh uyên ương triển miên. Mặc dù bị che, nhưng có thể thấy đại khái dường như là đang vận động rất kịch liệt mặt lương chân chân đỏ ửng lên trừng mắt tức giận liếc nhìn anh đổ bại hoại anh không ngại sắc thêm chút nữa đang cận thư lấn người đến gần thêm sâu trong tròng mắt đen phát ra ánh sáng không đàng hoàng cố ý cường điệu chữ sắc đó này lương chân chân bị anh bức phải lui về phía sau hai bước mặc dù là cô ép buộc anh kéo tới đây Nhưng không phải do tình huống đặc biệt sao Nếu như bị đồng nghiệp đài truyền hình nhìn thấy Cô và đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy đi cùng nhau Vậy không phải Sẽ gây ra sóng to gió lớn hay sao Đằng cận tư Tự động coi thường tiếng này của cô Bức cô tới góc tường Làm ra vẻ muốn hôn cô Đây là việc anh muốn làm mỗi ngày Nhưng lại chỉ có thể cố nén Hôm nay rất vất vả mới có cơ hội như vậy Dĩ nhiên không thể bỏ lỡ Dừng lại Tôi kéo anh tới chỗ này là bởi vì nhìn thấy đồng nghiệp trong đài Tôi không muốn ngày mai phải lên trang đầu Dưới sự kích động Lương chân chân đưa tay bịt kín miệng anh Chỉ sợ anh thật sự hôn xuống Nơi này hẻo lánh như vậy Nhỡ đầu chọc giận anh Chọc cho tính dã man của anh phát tác Vậy thì cô thảm rồi Thật ra thì cô không nói Đằng cận tư cũng mơ hồ đoán được đại khái Tuy nói rằng anh rất không thích hành động Che che giấu giấu chuyện giữa hai người của nai con như vậy Giống như anh không thể gặp người khác nhưng anh cũng không thích cái gì mà giật tít trang đầu cảm giác bị người soi mói thật sự không tốt hơn nữa những điều này còn có thể nhớ lại những chuyện không tốt đẹp giữa bọn họ môi anh hé ra như muốn nói điều gì cảm giác giống như là đang hôn lòng bàn tay cô như một con sâu nhỏ chậm rãi di chuyển ở đó gãi ngứa người ta cảm giác ẩm ướt nhề nhụa kéo dài đến tận đáy lòng lương chân chân khiến cô sợ đến mức cuống quít thu tay lại trong lòng ảo não không thôi